Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả làng hình như chẳng có người con dâu nào hỗn như Trang Nhưng lúc đó Điền yêu và nể vợ quá Nên không hề nhìn ra điều ấy Trang có những cử chỉ và hành động lúc nào cũng nhằm khiêu khích mẹ chồng Mà Điền chẳng dám ngăn cản Điền nhớ mãi một buổi chiều cả nhà ngồi quanh mâm cơm ngoài hiên Trang cắn một quả cà pháo Hột cà và nước muối bắn vọt vào mặt mẹ Điền Điền và Đác hết sức bối rối Nhưng Trang thì bình thản cười nói bâng cua. Lưới cà này giòn ra phết nhỉ. Điển chạy vội ra đầu hè lấy khăn nhúng nước cho mẹ lau mặt và nhẹ nhàng mắng Trang. Vô ý vô tức. Bà mẹ cầm khăn đứng dậy bỏ dở bữa cơm. Điển nhắc vợ vào xin lỗi nhưng Trang lờ đi và Điển cũng chẳng có biện pháp gì mạnh hơn. Một lần khác vào sáng mùng 1 Tết, mẹ Điển đãi mấy người trong họ bữa cơm đầu năm. Bà rất chúi đến món thịt gà luộc. Hai ba lần dặn Trang phải chặt thịt cho khéo Từng nhát sắc và gọn để lớp da vàng ngậy không bị nát Trang cũng biết thế nhưng muốn chọc tức mẹ chồng Trang lấy con dao cùn cưa thịt gà như cơ gỗ Hai đĩa bày lên nát bấy Mẹ Điển tức lộn ruột nhưng vì kiêng cữ ngày đầu năm dáng nhịn không lớn tiếng trước mặt khách Điển hết nhìn mẹ lại nhìn vợ Rồi để xoa rượu mẹ một phần nào Chính Điển lên tiếng trách Trang Mọi hôm em chặt thịt khéo lắm cơ mà Sao hôm nay lại vụn thế này Không ngờ Trang quát lại Không ăn thì để đấy cho tôi Thái độ của vợ làm Điển hết sức khổ tâm Gã chờ những lúc Trang đi vắng Một mình tỉ tê an ủi mẹ Bà mẹ vì thương con Đành cắn răng chịu đựng Chỉ luôn mồm than Thật là vô phúc mới giữ cái quả về Lúc Điển lên đường vào Nam Trang cuốn gói theo người khác Thực tâm bà không tiếc Bà bảo đắc Báo gì cái thứ ấy mà phải giữ, cho nó đi khuất mắt đi. Mai kia thằng Điển còn sống mà về, tao tìm cho mối khác. Giờ này ngồi nhớ lại chuyện cũ, Điển càng thấy mùi lòng thương mẹ. Ở lại miền Bắc đúng một tháng, Điển dã từ Sơn Tây quay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên Điển có thể lưu lại lâu hơn, chỉ cần ra phòng điều vận tỉnh đội xin mảnh giấy chứng nhận thiếu phương tiện di chuyển là điền thoải mái ra hạn giấy phép răm ba tuần nữa cũng được. Nhưng điền muốn về đơn vị vì nhiều lý do mà cái lý do quan trọng nhất là hết tiền. Nghỉ phép mà không có đồng ra đồng vào thì thả trở lại tiểu đoàn, cơm tiêu chuẩn ngày ba bữa sướng hơn. Cuồng hổ muốn tìm những hoành tài đột xuất thì chỉ có miền Nam mới có cơ hội. Hôm tiến anh trở lại đơn vị, Đắc đã chết mãi, căn dặn điền phải vận dụng tối đa để kiếm tiền. Đắc nói Trong ấy tiền rừng bạc bể, anh lại nắm tiểu đoàn trưởng Chỉ cần khéo một tí là muốn gì cũng có. Mẹ già rồi, sống nay chết mai, chưa biết lúc nào. Em thì kể như bỏ, ngồi ở tỉnh đội có bòn rút lắm cũng chỉ được cân đường, bánh thuốc. Cả nhà bây giờ chỉ còn trông vào mình anh thôi. Miền Nam tiền rừng bạc bể, đụng tay vào đâu tiền này ra tới đó. Điển lại làm lớn, một vài trăm bạc, chỉ búng ngón tay là có. Lúc nào đắc công tin như vậy. Mà không hiểu thấu nỗi khó khăn của Điển Công an mới dễ kiếm tiền Chứ bộ đội như Điển thì ăn cái gì ở tiểu đoàn Rồi Đắc cứ ngóng cổ đợi Gần một năm trôi qua Điển không gửi về đồng nào Cũng chẳng nói cho Đắc biết tình hình sinh hoạt của gã trong Nam Tuy nóng lòng nhưng Đắc vẫn mơ hồ hy vọng Điển đang có những toan tính lớn Và sẽ bất ngờ gửi về một món tiền to cho Đắc Vì kỳ vọng ở Điển mấy tháng nay Đắc đã vung tay quá chán Hiệu phở, hiệu thịt chó, cửa hàng giải khát ở tỉnh Độ. Ba nơi ấy đang là chủ nợ của Đắc. Cứ ăn rồi ghi, cộng lại cũng đến gần 500 bạc rồi. Đau xót nhất là hôm đám cưới một nhân viên ở phòng tổ chức. Đắc vui anh vui em, uống xe ngà ngà, rồi lao vào phòng sóc đĩa. Chỉ nửa tiếng đồng hồ đã bay mất 300 bạc. Lương phó phòng tổ chức hơn 50 một tháng. Khéo vun lắm, cũng chỉ đủ tiêu 3 tuần lễ. Món nợ bây giờ thành gần 800 bạc. Nếu không nhờ nguồn viện trợ của Điện Thì biết kiếp nào mới trả được Một hôm Đắc sang trạm an dưỡng Tiếp nhận bộ đội giải ngũ Buổi xế chưa trở lại văn phòng tỉnh đội Thì gã nhân viên của Đắc đang đánh máy Ngẩn lên bảo gã Ông Chuyên tìm mãi đấy Chắc là đang chờ dưới hiệu ăn ấy. Tôi bảo là độ độ quá trưa Thì giờ lại Đắc giật mình nghĩ đến một chủ nợ quan trọng Đã buột miệng kêu lên Lão Chuyên à Rồi Đắc nói nhanh Có giấy tờ gì khẩn trương không? Tôi ra chợ vá cái lốp xe, nhân tiện tạt về nhà có thi việc. Lão chuyên có hỏi thì cứ bảo lão là sáng mai giờ lại. Và không chờ đàn em trả lời, đắc đi như chạy ra ngoài, băng ngang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net